chào mừng các bạn đến với tập thứ 154 của bộ truyện việt lão quái kỳ án trong tập trước lỗ phong nhốt được cặp bài trùng viên mộc giả và đoàn phong vào sau vách kính cường lực thành thơ gọi bọn đàn em đặt bom rồi chạy thoát cộng phù cách không bất vật của viên mộc giả mới ở trình độ tiểu học nên không làm sao gỡ được quả bom may mà con yêu tinh dây leo trong lúc nguy cấp đã xòe ra chắn cứu cho hai người một mạng lúc gặp lại nhau trong bệnh viện lỗ phòng tiếp tục thao thao bất tuyệt về cái ly lễ lấy mạng người nghèo chia cho người giàu của gã. viên một giã điền quá vô tình bóp vỡ cả cốc cà phê. cậu không tin rằng cả một vụ án lớn như vậy, mười mấy mạng người bị mổ lấy nội tạng ném sắc xuống biển mà không ai làm gì được tên khốn này. thế mà sự thật chứng minh hắn nói đúng. quan tòa nhanh chóng kết luận những kẻ chủ mưu đường dây buôn nội tạng đã trốn ra nước ngoài, phải bắt được về rồi mới xử tiếp được. Thực tế, Lỗ Phong cũng chỉ là một quân cờ trong mạng lưới khổng lồ chuyên đi tìm nội tạng xanh sạch đẹp, thay cho mấy cái đám nội tạng bệnh tật xấu xí của người giàu. Chính những người đó đã chống lưng cho hắn phạm pháp suốt bao nhiêu năm qua. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Có thế nào Lỗ Phong cũng không thể ngờ, có một ngày nhiếp hải long lại ra đầu thú. Không những thế. còn kéo cả hắn xuống bồn, mặc dù hắn đã vất óc tính mưu kế cũng không thể hiểu được vì sao nhấp hải long lại biết được hắn là cấp trên của gã. còn đối với cảnh sát mà nói, việc nhấp hải long tự thú như một cú tát thẳng vào mặt cục cảnh sát. tất cả các bên truyền thông đều ép hỏi cảnh sát trước đây căn cứ vào đâu mà nói rằng vụ án sát chết trong thùng dầu dưới biển có liên quan tới việc lao động nhập cư trái phép. rất nhanh. Lỗ Phong bị cảnh sát triệu tập để hỗ trợ điều tra mặc dù hắn phủ nhận toàn bộ những gì Nhấp Hải Long nói nhưng cảnh sát vẫn từ bảng sao kê tài khoản trong mấy năm trở lại đây của hắn mà tìm ra được lỗ hồng lợi nhận từ những nguồn kinh doanh ở nước ngoài của hắn không thể cao như dòng tiền hắn nhận được nhưng lỗ phong là một kẻ rất xảo quyệt trong vụ nổ biệt thự lần trước hắn cũng đã hủy đi tất cả chứng cứ cho nên mặc dù cảnh sát tìm thấy lỗ phong rất khả nghi nhưng không tìm được chứng cứ nên không thể vì số tiền trong tài khoản của hắn quá nhiều mà nói rằng hắn phạm tội được. Trong phòng họp của số 54, viên mục giã và mọi người đang phân loại các manh mối của vụ án. Vì nhấp hải long tự thú nên đám người có liên quan đến đường dây buôn bán nội tạng như Triệu Khôn, Trường Bác, Mạch Tử Lâm cũng lần lượt xa lưới. Có thêm lời khai của bọn chúng, đường dây buôn bán nội tạng của tổ chức này mới hoàn toàn bị phơi bày. Chuyện ấy cũng coi như cho những thi thể bị chìm dưới đáy biển kia một câu trả lời thỏa đáng không đến mức khiến bọn họ phải chết không rõ ràng. Đại quân đưa ra ý kiến Này, tôi cảm thấy lỗ phong không thể tiêu hủy hết tất cả tư liệu về khách hàng của hắn được đâu dù sao đó đều là tiền cả mà. Đoàn phong nói Hiện tại lỗ phong đã bị bắt những tài liệu kia đương nhiên không thể ở trên người hắn nếu như nói trên đời này có người mà hắn tin tưởng thì chỉ có lỗ văn ngọc. Viên mục giã trầm rộng. Lỗ phòng đã bị bắt mấy ngày rồi, không biết mấy ngày nay cô ấy thế nào. Đoàn phong tỏ ra lo lắng. Chắc cũng không thoải mái gì đâu. Với tình trạng hiền giờ của cô ấy, không biết cô chịu được đà kích này không. Thạch lỗi ngồi trong góc phòng chờ trò rắn ăn mồi, gã cười lạnh. Hề, <cười> lạc đà gầy, vẫn lớn hơn còn ngựa béo. cha cô ta nhiều tiền như vậy, nhất định đã tính đường lui cho con gái mình rồi. Còn cần các người ở đây lo chuyện bao đồng à. Trên đời này, còn có nhiều người đáng thương hơn cô ta nhiều. Viện Mộc Giã lắc đầu. Tuy nói thì nói như vậy, nhưng dù sao Lỗ Văn Ngọc cũng không phải là con gái ruột của Lỗ Phong. Hơn nữa việc Lỗ Phong bị bắt rất đột ngột, chắc chắn cô ta cũng chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Câu nói xong thì quay đầu bảo với tầng Nam Nam. Nam Nam. giúp anh tìm hiểu xem lỗ văn ngọc chuyển đến bệnh viện nào rồi tầng nam nam mở laptop thao tác một chút rồi nói hiện giờ cô ấy đang ở một bệnh viện tư nhân trong thủ đô căn cứ theo chế độ hội viên của bệnh viện này thì, thì hội phí thường niên của một hội viên phổ thông cũng gần 500.000 tệ nói trắng ra là đây là bệnh viện cao cấp mở cho những kẻ nhiều tiền đến an dưỡng viên mộc giã gật đầu gửi địa chỉ cho anh lát nữa anh với đội trưởng đoàn đến thăm cô ấy không ngờ tầng nam nam lại nói Địa chỉ thì không khó tìm, nhưng em đoán hai người có đi cũng không gặp được Lỗ Văn Ngọc đâu. Như em vừa nói đấy, nơi đó có quy chế hội viên, chắc sẽ không dễ dàng cho người ngoài vào thăm. Đoàn Phong cười xấu xa. He he, cố vào được hay không phải đến mới biết. Trên đời này, không có nơi nào Đoàn Phong này muốn mà không vào được. Sự thật chứng minh lần này Đoàn Phong đã quá chủ quan, ngay đến cổng ngoài hai người bọn họ cũng không bước qua được. Bị bảo vệ bệnh viện chặn ở cổng các bệnh viện cả km. Bảo vệ nói năng khá lễ phép. Xin chào ngài, đây là nơi an dưỡng của hội viên, không đón người ngoài vào thăm. Đoàn phòng tỏ ra khinh thường. Một người bạn của tôi mấy hôm trước có chuyển đến đây dưỡng bệnh, anh có thể gọi điện cho cô ấy. Chúng tôi chỉ đến đây thăm cô ấy một chút thôi. Không ngờ bảo vệ lại kiên quyết lắc đầu. Rất xin lỗi ngài. Trừ khi có tên trong danh sách họ hàng thân thuộc của người bệnh, đã đăng ký với bệnh viện. Nếu không, theo quy định của bệnh viện, bất cứ ai cũng không được vào thăm nom Đơn Phong không nhịn được. Này, chàng trai trẻ này, cậu làm việc không biết linh động chút à? Cậu xem, đây là bệnh viện chứ có phải nhà tù đâu. Sao lại không cho bạn bè vào thăm chú? Bảo vệ chắc là thường xuyên gặp tình huống này, anh ta vẫn hết sức điềm đạm. Thưa ngài, nếu bạn của ngài vào đây tỉnh dưỡng, thì ngài nên biết rõ đây là bệnh viện điều trị theo hướng giảm nhẹ, cho nên trong tình huống không có sự đồng ý của người nhà, chúng tôi không thể để ngài vào trong thăm bệnh nhân được. Trong lòng viện mộc dã cũng cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ Lỗ Phong chuyển Lỗ Văn Ngọc đến đây để chờ chết sao? Nghĩ vậy cậu cười và nói với bảo vệ. À, nếu là như vậy, thì anh càng nên để chúng tôi vào trong thăm cối một chút. Bạn của chúng tôi tên là Lỗ Văn Ngọc, Hiện giờ cô ấy đang phải trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống. Chúng tôi thật sự không hy vọng những ngày tháng cuối cùng của cô ấy lại chẳng có một người bạn nào bên cạnh. Người bảo vệ nghe thấy tên Lỗ Văn Ngọc xong mặt lập tức biến đổi thấy rõ. Anh ta thủ lại nụ cười khách sáo nghiêm mặt. Mời hai vị quay về, chúng tôi làm việc theo quy định, cho nên không thể để hai người vào. Đơn Phong định nói thêm những bị viên mô giã chặn lại. Được rồi, đừng làm khó họ nữa, chúng ta về trước đi. đơn phòng cũng không còn cách nào đành phải quay đầu xe vừa đi vừa lầm bầm đây là cái kiểu bệnh viện chết rỗng gì vậy có điều trị giảm nhẹ à không phải là để người ta đến đây chờ chết à viện màu dã chán nản ai da, cũng không thể nói vậy có những bệnh khi phát hiện vào giai đoạn cuối thì đúng là việc điều trị giảm nhẹ này có thể giúp bệnh nhân bớt đau đớn hơn nữa hội phí ở đây cao như vậy Chứng minh điều kiện bên trong chắc cao hơn nhiều so với các bệnh viện công. Anh cũng biết tình trạng của Lỗ Văn Ngọc rồi đấy. Trước khi được ghép thận, Lỗ Phong đưa cô ấy đến đây. Thứ nhất là có thể giảm bớt nỗi khổ của cô ấy. Thứ hai cũng có thể ngăn chúng ta gặp cô ấy. Không ngờ đúng lúc này đoàn phòng lại đột ngột bẻ lái. Lái xe dễ thẳng vào con đường nhỏ ven rừng. Sau đó anh ta hừ một tiếng. Hừ, cửa chính không cho vào, ta đi cửa sau. Tôi cũng không tin bệnh viện này tương đông vách sắt. đối với loại chuyện trèo tường này, Viên Mộc Giã còn lâu mới theo kịp Đoàn Phong. Anh ta dẫn theo cậu dễ trái dễ phải, uốn lượn trong rừng, cuối cùng dừng lại trước một hàng rào sắt màu đen. Viên mục Giã kinh ngạc thốt lên: đây là cửa sau của viện ăn dưỡng à? Đoàn Phong khinh thường nhìn hàng rào sắt trước mặt. hừ, chỉ với cái này á, cũng chỉ có thể giam cầm những bệnh nhân không thể tự sinh hoạt kia rồi. ha Đó là vì khi người ta xây dựng tường bao của bệnh viện này không tính đến chuyện có một ngày anh sẽ trèo rào vào trong. Đoàn Phong cười sùng sướng, sau đó lùi lại chạy lấy đà nhảy lên một cái, nhẹ nhàng bay qua hàng rào vào phía bên kia. Có đoàn phòng hướng dẫn, viện mộc giã đương nhiên sẽ không lỡ ngỡ, cũng nhanh chóng bắt trước bật qua rào. Không ngờ hai người vừa qua được rào sắt, viện mộc giã đã vội vàng kéo đoàn Phong đến trốn bên dưới một cái đỉnh nghỉ mát. Vì cách bọn họ không xa có một camera giám sát. May mà viên mục dãn nhanh tay nhanh mắt Mới không bị phát hiện Sau đó hai người đứng trong đình nghỉ mát Quan sát một lúc Phát hiện qua một thời gian khá lâu Cũng không có người nào đi qua Bọn họ mới chậm rãi đi vòng xung quanh thăm dò Rồi đi thẳng về phía cửa chính Đoàn phong vừa đi Vừa nhìn cảnh trí xung quanh Không khỏi cảm thán liên tục Hội phí một năm gần 500.000 tệ Đúng là không uổng Cậu nhìn điều kiện nơi này mà xem Đúng là chết đồ đây cũng đáng. Viên mộc Dã không có tâm trạng thưởng thức cảnh vật xung quanh, chỉ muốn nhanh chóng tìm được lỗ văn ngọc bởi vì cậu thực sự lo lắng đến tình trạng sức khỏe của cô ấy. Nhưng diện tích của bệnh viện này quá lớn, hai người họ nhất thời không biết đi đâu để tìm lỗ văn ngọc. Sau đó hai người đi thêm một đoạn nữa, thì nhìn thấy phía đối diện có một cô y tá đang đẩy một người lớn tuổi dáng vẻ tiểu tụy đi dạo bằng xe lăn. Hai người vừa đi và nói chuyện phiếm, Viện mục giã nhanh tay kéo đoàn phong trốn ra sau một cây đề thụ bên đường, lén nghe hai người kia nói chuyện. Nữ y tá xinh đẹp cười. Ông Lê, ông nhìn xem thời tiết hôm nay đẹp quá. Ông lão kia ngớt mắt nhìn trời, sau đó yếu ớt nói. "ờ, rất đẹp. Cũng không biết tôi còn được nhìn thấy thời tiết đẹp thế này bao nhiêu lần nữa. Nữ y tá dịu dàng đáp lời. Ông nghe ông nói kìa. cháu nghe bác sĩ lý nói thuốc ông đang dùng có hiệu quả rất tốt nhưng ông lão lại lắc đầu ơi giờ cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai mà thôi này cô gái tôi thấy hơi khát cô có thể quay lại phòng bệnh mang bình trà ô long tôi pha sẵn mang ra đây không cô y tá ngập ngừng ông có thể ở đây một mình được chứ à có gì mà không được Chỗ này cũng không có ai khác Mau đi đi Cô y tá không có cách nào Chỉ có thể quay người chạy về phía khổ nội chú Không ngờ cô gái kia vừa chạy đi không xa Ông lão ngồi trên xe lăn lại nói Đi ra cả đi Viên mục giã và đoàn phong đứng sau cây đại thủ đều giật mình Còn tưởng là ông lão đang nói chuyện với người khác Nhưng lại nghe ông lão nói tiếp còn không mau đi ra đây Từ nãy tôi đã biết hai người trốn sau cây rồi. Không ngờ một ông lão ở tuổi này mà thính lực còn tốt như vậy. Không còn cách nào khác, viên mục dã và đoàn Phong đành phải bước ra khỏi gốc cây. Ông lão ngồi trên xe lăn nhìn hai người bọn họ, đầu tiên là đánh giá một lượt, sau đó mới nói: "Tôi thấy hai cậu cũng không giống như phường trộm cướp, lén lút đến đây làm gì?" Viên mục dã cười giải thích: Dạ không nói dối ông, chúng cháu đến đây thăm một người bạn Nhưng bảo vệ ở cổng không cho vào Nên chúng cháu mới phải dùng đến hạ sách này Ông lão bình tĩnh nhìn hai người một lúc Sau đó vừa cười vừa nói Hờ, nơi này đúng là có quá nhiều quỷ định Nhưng những người bị đưa đến đây Cơ bản đều cách cái chết không xa nữa Xem ra người bạn của các cậu cũng bị bệnh rất nặng đấy Dạ cô ấy đúng là bị bệnh nặng vừa mới 20 tuổi đã phải đối mặt với sinh tử, mà người nhà của cô ấy lại vừa có chuyện nên không thể đến thăm non, cho nên bọn cháu muốn đến thăm cô ấy. Ông lão nghi ngờ, 20 tuổi là một cô gái trẻ à? Đoàn Phong tò mò, không ngờ ông chẳng những có thính lực siêu Việt mà còn có năng lực bối toán. ha ha ha đúng là tôi có thính lực tốt đấy. Còn năng lực bói toán thì không dám nhận đâu. Bởi vì bây giờ, trong bệnh viện chỉ có duy nhất một người trẻ, tầm 20 tuổi mới đến, là một cô gái. Chẳng trách, những lão già hòm hèm như chúng tôi, quanh năm suốt tháng, làm gì có người đến thăm. Hờ <cười> hờ, chưa đừng nói là có người giống như các cậu, mạo hiểm trèo tường đi vào. Viện Mộc Giã nghe ông lão nói mới biết tình hình của Lỗ Văn Ngọc, cậu vô cùng vui mừng. Ông đã gặp Lỗ Văn Ngọc rồi à? tình hình của cô ấy bây giờ thế nào ạ? Ông lão buồn bã lắc đầu. Ây giờ cũng không tốt lắm đâu. Nghe nói là không thể xuống giường được. Mấy hôm nay không biết vì sao, mà nói thế nào cô bé cũng không muốn ăn. Viện Mộc Giã đoán có lẽ Lỗ Văn Ngọc đã biết chuyện của Lỗ Phong nên nói. Dạ, đây chính là điều chúng cháu lo lắng ạ. Người nhà cô ấy xảy ra chút chuyện, tạm thời không thể đến đây thăm cô ấy. Nhưng tình hình hiện giờ của cô ấy lại rất cần có người nhà bầu bạn bên cạnh. Ông lão suy nghĩ một chút rồi bảo. Nếu đã vậy, vì sao các cậu không nói rõ tình hình với phía bệnh viện đi? Công cách phục vụ của nơi này rất tốt. Chỉ cần nói rõ ràng mọi chuyện thì chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Nếu đổi thành người khác, biện pháp này của ông lão đương nhiên có thể thực hiện được. Nhưng đối với viện mục giã và đoàn phong, thì chắc chắn lỗ phong đã dặn dò từ trước, cho dù thế nào cũng không cho phép lỗ văn ngọc gặp người ngoài, nhất là hai người này. Thấy hai người lộ về khó xử, ông lão cười thầm. Hơ <cười> hơ, xem ra, người nhà cô gái này phản đối hai người qua lại với nhau. Ây da, vậy thì khó trách. Có điều đã đến mức này, có ngăn cản cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Người lớn trong nhà cô bé sao không nghĩ thông chứ? Thấy ông lão hiểu nhầm, viên mẫu giã vội vàng muốn giải thích, nhưng đoàn phong lại lên tiếng trước chặn lại. Dạ, biết làm sao được ạ, người anh em này của cháu và cô bé Tiểu Ngọc kia vừa gặp đã yêu, nhưng cha cô ấy thấy em cháu nghèo, nhất định muốn chia loàn dễ thúy. Hiện giờ... Tiểu Ngọc đã bệnh nặng đến vậy rồi, nhưng cha cô ấy không sớm không muộn lại đúng lúc này bị cảnh sát quy thành tội phạm mà bắt giữ. Em cháu thương Tiểu Ngọc lắm, cháu cũng thương nó, nên hai anh em cháu mới lén lút chui vào đây, muốn gặp Tiểu Ngọc xem cô ấy thế nào. Viên Mộc giã nghe câu chuyện từ biện từ diễn của đoàn phòng mà khóc giờ mếu giờ, nhưng lời đã nói ra như bắt nước hắt đi, cậu cũng không thể bịa ra một kịch bản khác, rồi diễn cho ông lão xem được, cho nên đành im lặng chấp nhận. Cũng may ông lão nhìn thấy ngoại hình viên mộc dã giống người thật thà nên tin tưởng câu chuyện máu chó mà đoàn phòng bịa ra. Ông lão nghĩ ngợi một chút rồi nói ơi da, muốn gặp cô gái kia cũng không phải không có cách. Nhưng hai người mặc thế này không được đâu. Chỉ cần bị nhìn thấy sẽ biết ngay không phải người trong bệnh viện. Theo quy định trong bệnh viện, quần áo mỗi người mặc đều thể hiện rõ vị trí công việc của người đó. Bác sĩ, y tá, bệnh nhân bảo vệ đương nhiên là không cần phải nói, thậm chí đến cả người nhà bệnh nhân đến chăm sóc cũng có trang phục riêng. Cho nên cách ăn mặc khác người này của viên mộc Dã và đoàn phong vô cùng bắt mắt, rất dễ bị người khác phát hiện ra hai người họ là dị loại. mấy mà ông lão ngồi xe lăn này cũng là người tốt, bảo hai người đến chờ bên dưới cửa sổ thứ ba từ bên trái sang, phía sau tòa nhà thứ hai của bệnh viện. đợi sau khi ông ấy về đến phòng sẽ ném hai bộ quần áo bệnh nhân xuống bên dưới. Đến lúc đó bọn họ thay đồ là có thể lén đi vào thăm Lỗ Văn Ngọc. Lúc này cô y tá xinh đẹp bê trà quay lại. Viên mục giả và đoàn phong nhanh chóng trốn ra đằng sau cây đại thủ. Chờ đến khi ông lão và y tá rời đi, bọn họ mới dựa theo chỉ dẫn của ông lão tìm đến phía sau tòa nhà thứ hai của bệnh viện. Thời điểm này cũng không có nhiều người đi lại bên ngoài tòa nhà, cho dù gặp phải bác sĩ hay y tá. Với thân thủ của mình, viên mộc giả và đoàn phong đều có thể dễ dàng tránh thoát. Nhưng không biết có phải do ông lão ra ngoài đi dạo quá lâu hay cô y tá chạy mệt rồi mà lúc quay về tốc độ khá chậm. Tóm lại hai người viên mộc giả ngồi đợi dưới cửa sổ thứ ba kia mãi mà chẳng thiết bộ quần áo nào được nếm xuống. Đoàn phong lên án, này không phải ông lão vừa rồi đã quên mất rồi đi chứ, lúc nãy nhìn thấy cô y tá xinh đẹp kia là quên hết chuyện đã hứa với chúng ta. Viên màu giã trách. Ai bảo anh tự dưng đi thiêu diệt mấy cái chuyện máu chó linh tinh kia? Còn cái gì mà chia loan dễ thúy nữa chứ? Hè <cười> hè, <cười> tôi nói vậy cũng không hẳn là nói bừa mà. Cậu không nhìn ra thái độ của Lỗ Văn Ngọc đối với cậu không bình thường sao? Mỗi lần nhìn thấy chúng ta, cô ấy đều rất vui mừng. Hai chúng ta cùng nhìn thấy cô ấy cơ mà. Dựa vào đâu anh khẳng định cô ấy có ý với tôi? Biết đâu người cô ấy để ý là anh thì sao? Không ngờ đoàn phòng lại đưa tay vân vê cái đám dâu lũn phún của mình và nói. Có một tên mặt trắng nõn như cậu ở bên cạnh. Cô gái nhỏ người ta sau có thể quan tâm tôi được. Đây là tôi tự biết mình biết người đấy. Hai người còn đang nói chuyện. Đột nhiên có hai bộ quần áo từ trên trời rời xuống, đập vào đầu bọn họ. Viên mộc dã ngẩng đầu nhìn lên, thấy ông lão kia đang thò đầu từ cửa sổ tầng 4. Cô bé kia ở tầng 4, phòng 409. Lão già này chỉ giúp các cậu được đến đây thôi. Sau khi thầy hai bộ quần áo không vừa người mà ông lão đưa, viên mộc dã và đoàn phong nhìn nhau bật cười thành tiếng. Hai người họ bây giờ trông không khác gì mấy cậu bé ngốc nghếch nhà hàng xóm. Có sự hỗ trợ của hai bộ quần áo này, viên mộc dã và đoàn phong thuận lợi bước vào khu nội chú trong tòa nhà số 2. Nhân viên bảo vệ ở cửa còn không thèm liếc họ lấy một lần. Lúc hai người đi đến tầng 4, vừa hay gặp phải một nhóm bác sĩ và y tá đang đứng họp ở quầy y tá. Viên mục giã và đoàn phong nhanh chân trốn ngay vào một góc rễ. Nói gì thì nói, các y tá và bác sĩ lâu năm chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra được bọn họ có phải bệnh nhân hay không. Lúc này có một bác sĩ trùng niên nói với mọi người. Ông Lê phòng 407 dạo này thế nào rồi? một bác sĩ trẻ đeo kính đứng bên cạnh nhanh chóng trả lời: Dạ, tình trạng của ông Lê mấy ngày nay rất tốt. Tôi nghe y tá nói mỗi ngày ông ấy đều đi ra tản bộ dưới vườn hoa, trạng thái tinh thần cũng rất ổn. Bác sĩ trung niên gật đầu. Vậy thì tốt. Ông Lê bị ung thư giai đoạn 4 rồi, thời điểm đưa đến đây đã bị di căn nghiêm trọng. Tuần trước đã xuất hiện tình trạng di căn vào xương. Nói với y tá chăm sóc phải cẩn thận chú ý đến tình trạng của ông ấy. Mà đúng rồi, Lỗ Văn Ngọc phòng 409, mấy hôm nay thế nào, vẫn không chịu ăn à? Lúc mới đến đây cũng không thấy có vấn đề gì mà, sao đột nhiên lại bỏ ăn thế? Một nữ bác sĩ khác tỏ ra buồn bã. Tôi nghe nói hình như nhà cô ấy xảy ra chuyện, cha cô ấy đã mấy ngày liền không đến thăm rồi. Mấy hôm nay tôi tiến hành tiêm tĩnh mạch để bổ sung chất dinh dưỡng cho cô ấy, nhưng cũng chỉ có thể duy trì. Dù sao tình hình của cô ấy không được ổn lắm. Viện Mộc Giã và đoàn phong đứng trong gốc rễ, nghe thấy bọn họ nói đến tình trạng của lỗ văn ngọc thì không tự chủ được, mà sóc mặt đều trầm xuống. Chờ mãi mới chờ được đến lúc nhóm bác sĩ và các y tá rời đi. Hai người mới nhanh chóng trẻ đến phòng bệnh số 409. Sau khi đi vào, đoàn phong nhanh tay khép cửa lại. Cùng không gian, chỉ cách hành lang một cánh cửa, mà không khí trong phòng yên tĩnh đến rợn người. Cứ như thể người nằm trên giường đã không còn hô hấp nữa. Hai người đến trước giường bệnh, thấy hai mắt Lỗ Văn Ngọc nhắm nghiền, song mặt tái nhột, nằm trên giường. Viện mục Dã sợ sự xuất hiện đột ngột của họ sẽ khiến cô ta sợ hãi, nên nhẹ nhàng nói. Tiểu Ngọc Nghe thấy có người gọi tên mình, Lỗ Văn Ngọc mơ màng mở mắt. Đến khi nhìn rõ người đứng trước mặt mình là viện mục Dã, cô ấy rất kinh ngạc. Nhưng ngay lập tức lại dùng ánh mắt lạnh lùng mà nói. Các người còn có mặt mũi để đến đây à? Viên Mộc Dã và Đoàn Phong liếc nhìn nhau, xem ra trước khi bị bắt, Lỗ Phong đã nói mọi chuyện cho cô gái biết. Nếu không khi cô ta nhìn thấy hai người họ, sẽ không có thái độ thế này. Viên Mộc Dã nói rất chân thành. Tiểu Ngọc, tôi biết so với cha của cô, hai chúng tôi chỉ là người ngoài. Cô không tin chúng tôi là chuyện đương nhiên. Nhưng cho dù vậy, có một số chuyện tôi vẫn muốn nói rõ với cô. Đầu tiên, Lỗ Phong thực sự đã làm chuyện vi phạm pháp luật. Chuyện này không ai ép buộc ông ta cả. Tôi biết tâm trạng hiện giờ của cô rất đau khổ, cho nên mới không chịu ăn gì. Nhưng mà con người, ai cũng phải học cách trưởng thành, không thể cứ sống mãi trong thế giới chuyện cổ tích. Vĩnh viễn không thoát ra được, mặc dù đôi khi sự thật rất tàn khốc, nhưng sự thật là sự thật, đúng không? Lỗ Vân Ngọc sững sờ, sau đó dáng chống người ngồi lên. Câu này của anh là có ý gì? Cái gì mà sự thật với không phải sự thật? Anh nói rõ ra xem nào. Viên mục giã hoàn toàn không muốn làm tổn thương Lỗ Văn Ngọc cho nên có những lời đã đến khuế miệng vẫn không biết phải mở lời nói ra thế nào. Đoàn Phong thấy vậy thì rốt ruột nói thẳng. Lỗ Phong đối với cô có lẽ là một người cha tốt nhưng đối với người khác ông ta chính là ma quỷ, là tử thần. Cô hiểu không? Lỗ Văn Ngọc vô cùng hoàng mang trước những lời này của Đoàn Phong. Cô ta dùng vẻ mặt không thể tin được nói. Các anh đang nói nhăng nói cuội gì thế? Cha tôi là một doanh nhân nghiêm chỉnh. Ông ấy là một giám đốc công ty. Ông ấy đã quyên góp rất nhiều tiền cho các quỹ từ thiện. Sao ông ấy có thể là ma quỷ và tử thần như lời anh nói được chứ? Đơn Phong cười lệnh. Hờ, doanh nhân à? Đại tiểu thư của tôi ơi, cha cô có công ty gì chứ? Hay ông ta đầu tư vào hạng mục lớn nào trị giá cả trăm tỷ? Đỗ Vân Ngọc hơi trột dạ. Ông ấy, ông ấy có rất nhiều tài sản ở nước ngoài. Ông ấy còn kinh doanh cả bất động sản ở Mỹ. Đoàn phòng bất lực lắc đầu Ơi giờ Cô đã nhìn thấy tận mắt sao Hay chỉ là những điều ông ta nói với cô thôi Tài sản kích xù của ông ta Đều dùng mạng của người khác để đổi lấy Nếu không Làm sao bây giờ cô có nổi điều kiện Để nằm ở bệnh viện cao cấp thế này chứ Lỗ Vân Ngọc vừa lắc đầu vừa khóc Không Cha tôi không phải người như vậy Các anh đừng nói oan cho ông ấy Các anh đi đi tôi không muốn nhìn thấy các anh nữa Đoàn phong nhìn trạng thái của Lỗ Văn Ngọc anh ta cười lạnh nói với viên mộc dã. Cậu nhìn đi, chúng ta cũng không giúp được gì cho cô ta nữa rồi bởi vì không ai đánh thức đủ một người đang giờ vờ ngủ cả. Viên mộc Giả sợ Lỗ Văn Ngọc sẽ xúc động quá mức nên vội vàng ngăn đoàn phong lại không cho anh ta nói nữa. Nhưng Lỗ Văn Ngọc vẫn không kìm được mà hoa lên khóc nức nở. Cậu thấy vậy vội vàng rót cho cô ta cốc nước. Cho dù thế nào, cô cũng không được từ bỏ chính mình đâu. Lỗ Văn Ngọc, chúng tôi quen, là một cô gái lạc quan lương thiện. Cô nhìn lại dáng vẻ của mình bây giờ xem, nếu như cô tin rằng cha cô trong sạch thì càng phải phối hợp điều trị cho tốt, chờ ngày ông ta được thả mới đúng. Lỗ Văn Ngọc cười khổ. Chờ á? Tôi dựa vào cái gì để chờ? Tôi có thể chờ được sao? Nếu như không có các người phá đám, bây giờ tôi đã được thay thận khỏe mạnh, chứ đâu cần nằm ở đây chờ chết. Viên Mộc Giã mềm lòng, nhưng đoàn phong thì xưa nay vốn không thương hoa tiếc ngọc gì. Anh ta tức giận. Cô được thay một quả thận khỏe mạnh còn người khác thì sao? Đến mạng cũng không còn. Nếu như bây giờ cô không biết những việc làm thất đức của lỗ phong nên mới nói như vậy, thì tôi rất thông cảm với cô. Nhưng nếu cô biết rõ quả thận khỏe mạnh kia từ đâu đến mà vẫn có thể nói như vậy, thì kết cục hiện giờ của cô cũng không oan uổng gì đâu. Lỗ Văn Ngọc bị đoàn phong nói trừ cầm như hến, ánh mắt nhìn chăm chú nơi nào đó không hề có tiêu cử. Mãi một lúc lâu sau cô ta mới nhìn sang viên Mộc giã hỏi. Suốt cuộc tại sao ông ấy bị cảnh sát bắt đi? Viên Mộc Dã đáp. Còn phải đợi cảnh sát điều tra rồi mới phán hành vi phạm tội cụ thể. Nhưng chắc chắn không thoát được tội danh buôn bán nội tặng người rồi. Lỗ Văn Ngọc hỏi với vẻ mặt khiếp sợ. Buôn bán nội tặng người á? Sao có thể chứ? Ý các anh là quả thận trước đó Vốn dĩ sẽ khuyên cho tôi Cũng có được nhờ như vậy ư Đoàn Phong hỏi ngược lại Cô cảm thấy sao Lỗ Vân Ngọc sửng sốt một hồi lâu Cuối cùng tỏ ra cam chịu. Cho dù xấu ra thế nào Ông ấy vẫn là cha tôi Cho dù ông ấy tàn nhẫn Và độc ác với người khác thế nào Ông ấy vẫn yêu thương tôi đủ điều Cho nên tôi không thể nào chỉ trích ông ấy là người xấu giống như các anh được Viên Mộc Giã trầm rộng Đây là chuyện thường tình của con người Chúng tôi có thể hiểu Nhưng trong tay cha cô Còn nắm giữ chuỗi cung cầu buôn bán nội tạng khác nữa Nếu lần này không thể đào bới lên hết cả mẻ Thì dù ông ta có phải chịu chế tài của pháp luật Nhưng vẫn sẽ có người bởi vậy mà chết Đường dây buôn bán máu tanh này vẫn sẽ còn tiếp tục Hôm nay các anh tới gặp tôi là vì điều này ư? Nhưng các anh cũng thấy tình trạng của tôi giờ đó Hiện giờ tôi còn không xuống giường được Thì làm sao đi khuyên bảo cha tôi đây Cô hiểu lầm rồi, hôm nay chúng tôi chỉ đơn thuần muốn tới xem tình hình của cô thôi. Hơn nữa, dù cô có thể đến gặp Lỗ Phong, với tính cách của ông ta, cũng chưa chắc ông ta chịu khai. Điều cô nên làm bây giờ là ăn uống cho đàng hoàng. Nếu không, với tình trạng sức khỏe của cô bây giờ, thật sự rất khó mà tiếp tục kéo dài đây. Nghệ viên mục giãn nói như vậy, chân mày Lỗ Văn Ngọc hơi giãn ra, cô ta nói với vẻ mặt bi quan. Ăn uống đàng hoàng thì thế nào? chẳng qua là chuyện chết sớm hay chết muộn mà thôi. Với tôi mà nói, có lẽ chết sớm là được giải thoát sớm đi chứ. Nhất thời viên mục giả cũng không biết nên nói gì cho phải, nhưng sự thật đích xác là thế. Chuy cho cùng đối với lỗ văn ngọc, mạng sống của cô ta đã bắt đầu đếm ngược. Sau khi cần nhắc một lát, cậu than thở. Bây giờ vẫn chưa tới lúc từ bỏ hoàn toàn. Cô phải tin rằng trên đời này vẫn có kỳ tích. Tôi biết mấy ngày nay, cô khó chịu trong lòng. Hay là như vậy nhá, cô có muốn gặp bạn bè nào không? Cô có thể tự xin với bệnh viện để cho họ vào thăm cô? Ai ngờ Lỗ Văn Ngọc lại lắc đầu. Đã rất lâu rồi tôi không liên lạc với họ. Dù cho họ thật sự muốn tới thăm, tôi cũng không biết nên nói gì với họ cả. Như vậy sẽ khiến đôi bên đều thấy rất xấu hổ. Thế thì chẳng bằng trò chuyện với các anh. Đoàn phòng lập tức cười. Hờ, không thanh vấn đề. Chỉ cần cô nói với phía bệnh viện, chắc chắn chúng tôi sẽ tới thăm cô mỗi ngày. Cô không biết hôm nay chúng tôi vào đây phải tốn công cỡ nào đâu. Nghe vậy Lỗ Vân Ngọc nở nụ cười hiếm thấy. Vậy được, nếu các anh thật sự muốn thì lát nữa tôi sẽ nói với y tá quản lý nhờ chị ấy thêm tên các anh vào danh sách thăm hỏi. Viện Mộc Giã thấy hôm nay tinh thần của Lỗ Vân Ngọc thật sự quá kém vì thế cậu dặn dò cô ta nhất định phải ăn uống đàng hoàng còn hỏi cô ta có muốn ăn gì đặc biệt không để mai tới thăm sẽ mang cho. Lỗ Vân Ngọc suy nghĩ rồi bảo cô muốn uống trà sữa. Được, ngày mai tôi sẽ mua cho cô. Khi hai người rời khỏi phòng bệnh của Lỗ văn Ngọc, đúng lúc cửa phòng 407 đối diện mở ra, viên mộc dã vô tình nhìn lướt qua thì thấy ông cụ lúc trước đã giúp bọn họ đang ngồi ngơ ngác một mình bên trong. Vừa rồi, cả viên mộc dã và đoàn phong đều nghe thấy lời bác sĩ, ông cụ này chắc là cụ Lê mà họ nói rồi. Nghĩ đến việc đối phương bị ung thư giai đoạn cuối, Trong lòng viên mộc giã và đoàn phong đều cảm thấy hơi hụt hẫng. Anh ta nói nhỏ bên tai cậu. Đi chuộc đã, chờ ngày mai chúng ta được vào đây một cách quang minh chính đại rồi qua thăm ông cụ này. Viên mộc giã gật đầu, sau đó hai người họ nhanh chóng rời khỏi khu nội chú trong tòa nhà số 2, từ cầu thang đằng sau. Trên đường về, viên mộc giã cười bảo với đoàn phong. Không ngờ anh lại không hỏi trong tay Lỗ Văn Ngọc có giữ thứ gì quan trọng của Lỗ Phong không? Đoàn Phong thở dài. Ây da, tôi muốn hỏi chứ, nhưng vừa thấy cô ấy yếu như thế, thì lại nuốt vào lời nói đã vụt tới tận miệng. Viện Mộc giả biết thật ra Đoàn Phong khẩu giả tâm Phật, vì thế cậu cố tình chiều Tôi còn tưởng anh sẽ nói thân phận của Lỗ Văn Ngọc cho cô ấy biết cơ. Đoàn Phong lườm cậu. Tôi ác nhân thất đức đến vậy cơ à? Giờ con gái người ta đã vậy rồi, tôi còn nói với cô ấy, cha cô ta không phải cha ruột, thế chẳng phải là sắt muối liếm vết thương của người ta. Thay vì như vậy, chẳng bằng để cô ấy mãi mãi không biết sự thật này. Ít nhất lúc đi, cô ấy có thể cảm thấy trên đời này vẫn còn người yêu thương mình. À, tuy rằng đến bây giờ chúng ta vẫn không rõ động cơ lỗ phong nhận nuôi Tiểu Ngọc là gì. Nhưng mặc dù thế nào, thật sự ông ta đã cho Tiểu Ngọc tình thương nên có của một người cha. Giữa trưa hôm sau, đầu tiên viên mục giã và đoàn phong lái xe đến một quán trà sữa rất nổi tiếng trong thành phố để mua trà sữa cho Lỗ Văn Ngọc. Ai ngờ hôm đó khách hàng đông quá, viên Mộc giã và đoàn phong mất thời gian xếp hàng rất lâu mới đến phiên hai người họ. Bởi vì không biết sở thích của Lỗ Văn Ngọc, viên Mộc giã bền mua mỗi vị trong quán một ly. Ai ngờ khi hai người họ xách theo hai túi trà sữa to đùng và viện điều dưỡng lại bị báo rằng tạm thời hai người họ không thể gặp Lỗ Văn Ngọc. Viên Mộc Giã hỏi với vẻ mặt khó hiểu Lỗ Văn Ngọc không thêm tên của chúng tôi vào danh sách người thăm hỏi ư Y tá chịu trách nhiệm tiếp đãi bọn họ giải thích Ngày hôm qua đúng là cô ấy đã đổi tên ông Lỗ Phong thành hai anh Nhưng thật đáng tiếc Cô Lỗ đã qua đời vào 12 giờ 35 phút trưa nay Cái gì? Cô nói ai qua đời? Sao có thể như thế được? Tình trạng của cô ấy đúng là không tốt lắm Nhưng đâu đến nỗi Đâu đến nỗi ra đi nhanh như vậy Việt mộng giã không thể tin nổi. Y tá thấy cảm xúc của cậu hơi kích động bền an ủi. Anh Viên, tôi có thể hiểu tâm trạng của anh, nhưng cô lỗ thật sự đã đi rồi. Bây giờ thi hài của cô ấy đang để ở trong nhà xác của bệnh viện, đợi người nhà đến nhận. Vừa nghe thế vậy đoàn phong trầm rộng. Giờ cha cô ấy không thể nào đến đây nhận thi hài về, ắt thẳng các chị biết chuyện này. Y tá lộ về khó xử. Chúng tôi cũng đang lo lắng vì chuyện này đây. Xin hỏi cô lỗ có còn họ hàng thân thuộc nào khác Có thể đến nhận thi hài về không ạ Đoàn phòng lắc đầu một cách bất đắc dĩ Cũng chỉ cô mình cha cô ấy thôi Chị y tá này Chỉ xem chúng tôi là bạn Thì có thể nhận thi hài cô ấy về an táng được không Y tá ngẫm nghĩ rồi nói Tôi cũng không biết có được không Thế này đi Nếu các anh là người được chỉ định thăm hỏi tạm thời của cô lỗ Dựa theo quy định của viện Các anh có thể lấy đồ dùng cá nhân của cô lỗ về trước Còn việc có thể nhận thi hài đi hay không, cần phải hỏi viện trưởng mới biết được. Viện mục giã vẫn đang chìm đắm trong cây chết của Lỗ Văn Ngọc, chưa phản ứng kịp. Mãi đến khi cậu và đoàn phong đi vào phòng bệnh 409 lần nữa, cậu vẫn không dám tin Lỗ Văn Ngọc đã ra đi như thế. Y tá thấy giọng mặt cậu không tốt, bên lên tiếng an ủi. Xin hai anh nến bi thương, hay là hai anh cứ ngồi lại đây một lát. Giờ tôi sẽ đi tìm viện trưởng, hỏi thử xem các anh có thể nhận thi hài của cô lỗ về không. Trong chiếc túi trên giường có đựng đồ đa cá nhân của cô ấy lúc còn sống, các anh có thể kiểm tra trước. y tá đi rồi, viên mục dã nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đã sẩm tối, cậu lầm bầm. Sớm biết rằng cô ấy đi gấp như thế, mình nên đến thăm sớm hơn một chút. Đến cuối cùng cô ấy vẫn không uống được một ngộm trà sữa. Lúc này đoàn phong tiến tới vừa xem xét đồ đạc trong túi vừa thở dài Ai có số nấy Ai ngờ cô nhóc ấy lại đi nhanh như vậy chứ Viện Mộc Giã thở dài Theo lý mà nói Tiểu Ngọc đâu đến nỗi đi nhanh như thế Ngày hôm qua lúc chúng ta gặp cô ấy Mặc dù tình trạng hơi tệ Nhưng làm gì đến mức ngay ngày hôm sau đã Đoàn phong thế bệnh cũ Trách trời thương dân của cậu lại tái phát Nên vội vàng nói với cậu Thôi được rồi Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá Màu lại đây xem giúp tôi trong mấy thứ này có manh mối quan trọng nào không. Viên Mộc Giã bước qua xem xét, thấy mấy thứ ấy đều là một ít đồ dùng nhỏ của con gái, trông kiểu gì cũng không liên quan một xu nào với tài liệu mà lỗ phòng giấu giếm. Ai ngờ đúng lúc này y tá kia quay trở lại, chỉ ta nói với hai người Viên Mộc Giã rằng viện trưởng đồng ý cho bọn họ nhận thi hài của Lỗ Văn Ngọc về, nhưng điều kiện là họ phải ký biên bản miễn trừ trách nhiệm. Viên mộc giã hiểu viện điều dưỡng làm như vậy là sợ phải chịu trách nhiệm. lỡ đâu bọn họ mới vừa đưa thi hài đi an táng, sau đó lại nhảy ra một người tự xưng là họ hàng của lỗ văn ngọc đòi thi hài thì phải làm sao. Thời buổi này chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho nên phía viện điều dưỡng phải có thứ bảo hiểm cho chuyện này mới được. Nhưng điều khiến viên mộc giã không ngờ là đoàn phong vừa mới đi ra ngoài ký giấy miễn trừ trách nhiệm với y tá. Ngày sau đó, đã có một bóng người xuất hiện đằng sau viên mộc giã. Nghe thấy tiếng động, cậu vội vàng quay lại nhìn, lập tức thầm lấp bắp kinh hãi. Người tới lại là gã bảo vệ đã ngăn cản nhóm viên mộng giã ở trên đường ngày hôm qua. Khi vào, gã này làm như thể không thấy cậu. Gã bước ngay tới trước giường bệnh, mà lúc này trên giường bệnh thình linh có một bóng hình quen thuộc đang nằm. Viên mộng dã nhìn sang thì thấy đó chính là lỗ văn ngọc vừa mới qua đời. Viện Mộc Giã không ngờ mình lại nhìn thấy từ trường tư duy của Lỗ Văn Ngọc ở trong phòng bệnh 409 mà chuyện càng làm cho cậu ngạc nhiên hơn là người mà Lỗ Văn Ngọc nhìn thấy trước khi chết lại là gã bảo vệ kia. Gã bảo vệ đi từ từ đến trước giường của cô ta. Trong ánh mắt gã ngập tràn oán hận và độc ác gã nhìn trong chọc Lỗ Văn Ngọc chừng một phút sau đó mới lấy từ trong túi áo trên ngực ra một cái ống tiêm Nhìn tới đây viên Mộc giã đã biết, cái chết của Lỗ Văn Ngọc không hề đơn giản, nhưng cậu không hiểu vì sao gã bảo vệ kia lại có nỗi oán hận sâu đậm như thế với cô gái. Theo chất lòng trong ống tiêm chậm rãi chảy vào túi truyền dịch của Lỗ Văn Ngọc, sắc mặt cô ấy cũng bắt đầu chuyển biến đột ngột từ xanh sang tím tái, cơ thể nhanh chóng có phản ứng, mà lúc này gã bảo vệ lại nhăn răng ra cười. lúc đàn phong trở về thấy sắc mặt viên mộc giã nặng nề đứng ngẩn người trước giường bệnh cậu lại nghĩ ngội linh tinh gì thế bệnh viện đã đồng ý cho chúng ta đưa di thể của lỗ văn ngọc về rồi chúng ta chỉ cần đưa cô ấy đi an táng nữa thôi mà viên mộc giả quay đầu nhìn về phía anh ta nói tiểu ngọc bị giết cái gì làm sao cậu biết cậu này không phải là cậu vừa nhìn thấy từ trường tư duy trước khi chết của cô ấy đấy chứ Viên màu giã bất đắc dĩ gật đầu Anh còn nhớ gã bảo vệ hôm qua Đã ngăn chúng ta ở cổng không Ừm Là gã à Gã đấy thì có thù gì về Lỗ Văn Ngọc chứ Chẳng lẽ yêu quá thành hận Không đâu Tiểu Ngọc vừa mới chuyển tới bệnh viện này được mấy ngày Mà hai ngày trước cô ấy còn rất buồn bã Vì chuyện của Lỗ Phong Hẳn là cô ấy rất ít khi ra khỏi phòng bệnh mới đúng Hay là cô ấy đã biết gã đó từ trước rồi Không thể nào, hơn một năm trước Tiểu Ngọc vẫn luôn đi chữa bệnh ở các bệnh viện lớn. Với tính cách cẩn thận của Lỗ Phong, đến bạn bình thường mà ông ta còn không cho Tiểu Ngọc gặp, thì nói gì đến gã bảo vệ kia? Đoàn Phong vốn cho rằng chỉ cần đưa di thể của Lỗ Văn Ngọc đi an táng là xong chuyện này, không ngờ tự nhiên lại nói ra chuyện khác. Anh ta cảm thấy nhức cả đầu, bên hỏi viên mộc dã. Vậy chúng ta làm gì tiếp theo? Báo cảnh sát à? Nhưng chúng ta nên nói thế nào với họ? Đâu thể bảo là cậu nhìn thấy được. Viện Mộc Giã lắc đầu Chắc chắn không được Nghi ngờ thì cũng phải có lý do chứ Nếu không cảnh sát không thể lập án được Hơn nữa Người ta không quen cũng chẳng thân với Tiểu Ngọc Cứ thế báo cảnh sát Có khi chúng ta không thể thuận lợi mang di thể cô ấy đi được đâu Vậy chúng ta mang di thể cô ấy Về cất giữ trong nhà tang lễ trước đã Sau đó đi tìm lỗ phòng Để ông ta đưa ra nghi vấn về cái chết của Tiểu Ngọc nói điên đầy đoàn phong lạnh lùng hừ một tiếng tôi đã bảo rồi mà cái bệnh viện này làm sao lại để chúng ta nhận di thể của lỗ văn ngọc về dễ dàng như thế được hóa ra là muốn nhanh chóng phủi tay viên mầu giả gật đầu bên bệnh viện chắc đã nhìn ra tiểu ngọc không phải là chết tự nhiên nhưng vì muốn giữ danh dự của bệnh viện nên mới che giấu chuyện này nói rồi cậu nhìn xung quanh một vòng di thể của tiểu ngọc có thể mang đi nhưng căn phòng này lại là hiện trường vụ án. Nếu như bị phá hỏng, thì dù sau này có lập án điều tra, cũng chưa chắc đã có chứng cứ, chứng minh gã bảo vệ kia là hung thủ thật. Ây da, cái này đúng là hơi khó giải quyết. Từ khi tù lệ mất, chúng ta muốn liên hệ với phía cảnh sát đều phải làm theo quy trình, không thể đi đường tắt được. Trong lúc hai người còn đang bàn bạc, cô y tá lúc trước đẩy cửa vào nói Anh Viên, tôi đã nói chuyện qua với bên nhà xác rồi. Chỉ cần xe của nhà tang lễ đến là các anh có thể đưa di thể của cô lỗ về. viên mộc dã nghe thế thế thì mỉm cười, nói tiếng cảm ơn. Sau đó cậu thuận miệng hỏi. Xin hỏi bao giờ căn phòng này hết hạn thuê vậy? Hiển nhiên là y tá không ngờ cậu sẽ hỏi đến chuyện hạn thuê phòng. Cô ta ngạc nhiên. Chỗ chúng tôi không có hạn thuê phòng gì đâu. Sao vậy? Căn phòng của cô lỗ có vấn đề gì à? À, là như vậy. Căn phòng này dù sao cũng là nơi tiểu ngọc đã qua đời. chúng tôi cũng không biết bên phía Bắc Lỗ có ý định làm gì không. cô cũng biết rồi đấy. mấy người làm ăn nhiều bọn họ đều rất mê tín ở phương diện này. cho nên tôi hy vọng viện có thể giữ nguyên căn phòng trong mấy ngày. chúng tôi sẽ cố gắng hết sức thanh toán chi phí phát sinh. nghệ viện mộc giả nói như vậy. y tá hơi ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo. ra là vậy. thế thì tôi chỉ cần nói chuyện qua với viện là được thôi. về phần chi phí, bởi vì viện điều dưỡng của chúng tôi hoạt động theo chế độ hội viên. Nên các anh không cần phải trả thêm chi phí phát sinh đâu Viên Mộc Dã nghe xong thì thở vào Ai da, thế thì tốt quá Phải rồi, bây giờ cô có thể đưa chúng tôi đi nhìn di thể của Tiểu Ngọc không? Hôm qua cô ấy nói vì chúng tôi là muốn uống trà sữa ờ, không ngờ hôm nay cô ấy đã đi rồi Chúng tôi muốn từ biệt với cô ấy Cô y tá nhanh chóng đồng ý Đương nhiên là được rồi, mời hai anh đi theo tôi Khi được nhìn thấy Lỗ Vân Ngọc Cô ấy đã nằm rất yên bình bên trong túi đường xác. Viên mục Giả không thể ngờ được rằng sau cuộc gặp ngắn ngồi hôm qua lại là sinh ly tử biệt. Một sinh mạng trẻ tuổi cứ thế ra đi lặng lẽ, khiến cho lòng những người đứng ở đây đều cảm thấy bi thương. Bỗng nhiên đoàn phòng nói với y tá. Cô y tá này, cô có thể để chúng tôi ở riêng nói với Lỗ Văn Ngọc mấy câu được không? Y tá nghe đoàn phòng nói thế thì rất biết ý, lui đến ngoài cửa, Chỉ để lại viên mộc giã và đoàn phong ở trong phòng. Viên mộc giã nhìn lỗ văn ngọc một lúc, sau đó đặt hai túi trà sữa ở bên cạnh. Cậu nói, Vì không biết cô thích loại nào, nên chúng tôi mua mỗi vị một cốc. Cô cứ thoải mái mà chọn nhá. Đoàn phong thở dài. Ây da, số cô đúng là khổ thật đấy. Đã bị kẻ thù giết trà nuôi lớn thì chố. Giờ còn vì lão ta mà bị chết oan. Chuyện tàng lễ, cô cứ yên tâm đi. Viên Mộc giã nhất định sẽ làm thỏa đáng. Nếu cô còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành, thì cứ báo mộng cho cậu ấy biết nhé. Viên Mộc giã lừa mình ta. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Hề hề, sao lại là nói linh tinh? Cô bé này trông là biết thích cậu rồi. Nếu không sao chúng ta mới chỉ gặp cô vài lần, cô ấy đã tin tưởng chúng ta thế? Ai ngờ, nói đến đây, đàn phòng lại bỗng ồ lên một tiếng. Ờ, hình như trên cổ cô ấy có một cái USB. Viên Mậu Giã nghe vậy bên nhìn về phía sợi dây chuyền trên cổ Lỗ Văn Ngọc và phát hiện đúng là có một cái USB nhỏ thật. Cậu mừng rỡ. Không phải chiếc USB này chính là cái mà Lỗ Phong dùng để cất giấu những chứng cứ phạm tội kia đấy chứ? Đơn Phong lấy dây chuyền xuống. Cố phải hay không, cứ lấy về nhìn xem là biết ngay thôi. Tôi nghĩ chắc là nó đấy. Nếu không, tại sao Lỗ Văn Ngọc lại muốn dùng một cái USB làm mặt dây chuyền chứ? Sau khi ra khỏi nhà xác, viên Mộc giã và đoàn phong lấy cớ đi liên hệ nhà tăng lễ để vội vàng rời khỏi viện điều dưỡng, bởi vì bọn họ cần phải tranh thủ thời gian đến gặp lỗ phong trong trại tạm giam, đồng thời cũng muốn nhanh chóng kiểm tra xem thử, rốt cuộc thứ trong USB có phải là chứng cứ phạm tội của hắn không. Để tiết kiệm thời gian, hai người họ đành phải phân công nhau làm việc. Đoàn phong cầm USB về số 54 tìm tàng nam nam, bảo cô ấy phân tích nội dung trong đó. còn viên mộc dã đến thẳng trại tạm giam gặp lỗ phong khi nhìn thấy viên mộc dã lỗ phong còn tưởng rằng cậu tới khuyên mình thẳng thắn sẽ được khoan hồng không ngờ cậu lại nói luôn rằng tiểu ngọc qua đời sáng hôm nay rồi nghe vậy đầu tiên lỗ phong tỏ về bình tĩnh như thể hắn vừa nghe thấy một chuyện rất đỗi bình thường một lát sau hắn mới cười khổ dù gì cũng làm cha của nó nhiều năm rồi Không ngờ lại không đưa tiễn nó được đoạn đường cuối cùng. Chết rồi cũng tốt. Chết rồi sẽ không phải chịu tội nữa. Hơn nữa, không có tôi chê trở. Cuộc sống về sau của nó, ắt hẳn sẽ rất khó. Viên Mộc Giã lại chẳng thể bình tĩnh được giống như lỗ phong, cậu lệnh giọng chất vấn. Chẳng lẽ ông không hề nghi ngờ cái chết của Tiểu Ngọc có vấn đề gì ư Đúng là hiện giờ tình trạng sức khỏe của cô ấy rất kém. Nhưng đâu kém đến mức nói chết là chết ngay thế được. Lỗ Phong ngẩn người, hắn vội truy hỏi. Cậu nói thế là có ý gì? Cứ nói thẳng luôn đi. Tiểu Ngọc bị người ta hại chết. Lời viên mầu dã nói giống như những viên đạn đã liên tiếp vào Lỗ Phong, không chừa cho hắn một kẽ hở nào để thở dốc. Lỗ Phong cúi đầu suy nghĩ một lúc, dường như hiểu ra điều gì, rồi mới nói. Được. Tôi biết rồi viên mục giã không thể tin nổi Cái gì mà ông biết rồi Ông đã nói Dù gì mình cũng làm cha của cô ấy nhiều năm Cô ấy bị người ta hại chết Hơn nữa rất có thể là có liên quan đến ông Chẳng lẽ ông chỉ thơ ơ như vậy thôi sao <cười> Ai có số nấy Nó làm con gái của lỗ phong này Từ nhỏ được sống sung sướng Ăn ngon mặc đẹp đến bây giờ Cũng cần cánh vác một chút gì đó chứ Với lại tôi còn phải cảm ơn kẻ đã hai chết nó nữa kìa Bởi vì hắn kết thúc nỗi đau của Tiểu Ngọc trước Nếu không qua một khoảng thời gian nữa Có thể nó sẽ biết nhiều sự thật tàn khốc hơn Đến lúc ấy mới thật sự là sống không bằng chết Để lỗ phong nói vậy viên mộc giã siết chặt nắm tay Cậu luôn cố gắng kiềm chế bản thân đừng tức giận Để tránh khiến cho tay phải biến đổi Chúng tôi không định nói với Tiểu Ngọc sự thật. Những ngày tháng còn lại của cô ấy vốn dĩ có thể trôi qua thật vui vẻ. Lỗ Phong nói bằng sắc mặt âm u. Vui vẻ. Cậu Viên. Một người cả ngày nằm trên giường bệnh chờ chết có thể vui vẻ được ư. Nếu không phải các cậu can dự vào, bây giờ nó đã khỏe mạnh trở lại. Bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Mặc dù có một ngày Nó biết tất cả sự thật Nó vẫn có thể sống khỏe mạnh trên đời này Nhưng còn bây giờ thì sao Viên mục giã cảm thấy quá buồn cười Đừng đổ hết tất cả nghiệp Do chính ông tạo ra lên đầu người khác Làm sao Chỉ vì cô ấy là con gái của Lỗ Phong Nên phải thừa nhận tất cả tội lỗi của ông Ngự Ông chớ quên Tại sao Tiểu Ngọc lại trở thành con gái của ông Chẳng lẽ trên tay ông Không dính máu trao ruột cô ấy Viên Mộc Giã không ngờ Lỗ phòng lại gật đầu và nói dõng dạc: "Hiện thực chính là như thế đấy. Nó gọi tôi là trà nhiều năm như vậy thì phải gánh tội thay tôi thôi. Nợ trà con trả là lẽ thường tình mà." Viên Mộc Giã lạnh lùng liếc nhìn Lỗ phòng "Lần này tôi đến đây không phải để thảo luận với ông việc tiểu ngọc có đáng hứng món nợ nghiệp chướng nặng nề cho cái lão trà nuôi nhiều ông hay không. Tôi chỉ hy vọng" Ông có thể lấy danh nghĩa cha của Tiểu Ngọc để đưa ra mối nghi ngờ, đồng thời xin khám nghiệm tử thi. Ai ngờ lỗ phòng lệ từ chối ngay lập tức. Không cần, người đã chết rồi, bây giờ làm bất cứ chuyện gì cũng chẳng có ý nghĩa. Vì sao không để nó yên lặng rời khỏi cõi đời này chứ? Cho dù chứng minh được là nó bị người ta hại chết, thì thế nào? Có thể làm Tiểu Ngọc sống lại không? Hứt! <cười> có phải ông sợ chứng minh được tiểu ngọc chết vì ông thì buổi tối ông sẽ trột dạ không ngủ yên hay không? nghĩ thế nào tùy cậu, đây là quyết định của tôi. viên một giá nhìn lỗ phòng ở đối diện qua thanh chắn bằng đôi mắt lạnh tanh. nếu không có quản ngục, cậu thật sự muốn xé sống cây gã này ra ngay tại trận luôn cho rồi. nhưng cuối cùng cậu vẫn không phát tác mà lạnh lùng nói. Chúng tôi đã lấy được cái vòng cổ USB trên người Tiểu Ngọc. Tôi khuyên ông, hãy chủ động khai ra. Trước khi chúng tôi giao đồ vào tay cảnh sát, không chừng còn có thể được tính là thẳng thắn và được khoan hồng. Lỗ phòng khẽ giật mình, nhưng hắn vẫn chẳng hế rằng. Viên mục giã thế thế bền đứng dậy rời khỏi phòng thâm tù, cậu thật sự không muốn nhìn cái gã cặn bã này thêm một lần nào nữa. Nếu sự việc đã tới bước này, cậu chỉ hy vọng tử lệ không bị chết uổng, Những vong hồn vô tội kia sẽ được rửa sạch nỗi oan. Ai ngờ chuyện kế tiếp lại không thuận lợi như cậu tưởng tượng. Ngay khi trở lại số 54, cậu thấy đoàn phòng ngồi cạnh tầng nam nam với khuôn mặt dài như cái bơm. Không nói một lời, cậu vội đến dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Đoàn phòng tức giận. Cậu xem, trong USB của Lỗ Văn Ngọc là những gì đấy? Viên mục giả cúi đầu nhìn màn hình máy tính trong mặt tầng nam nam, thấy trong đó là mây mấy, mấy tệp âm thanh MP3. Cậu click mở một tệp trong đó. Một bài hát có giai điệu vui tươi lập tức vang lên. Viên Mộc Giã tỏ ra hơi thất vọng. Trừ những bài hát ra, trong USB này có tệp ẩn nào khác không? tầng Nam Nam tỏ về bất đợt gì Đây chắc hẳn là mấy bài hát mà hồi còn sống Lỗ Văn Ngọc thích nghe. Tôi đã kiểm tra cẩn thận rồi. Trừ những tệp âm thanh này ra, trong USB chẳng còn gì nữa. Ây già ai biết rốt cuộc lão cô nhóc này nghĩ như thế nào? Vừa rồi tôi đã nghe đi nghe lại mấy bài hát đó mấy lần rồi Chỉ là một vài bài hát được yêu thích rất bình thường Nhưng viên màu Giả lại lắc đầu Không đúng Nếu chúng thật sự chỉ là những bài hát bình thường Tiểu Ngọc hoàn toàn có thể lưu vào điện thoại di động Hoặc là máy phát nhạc Muốn nghe lúc nào cũng được Tại sao còn phải để trong một cái USB bí ẩn như vậy Và mang theo bên người chứ Đơn Phong nghiền ngẫm Cũng cảm thấy viên màu Giả nói có lý Vì thế anh ta bắt đầu xem xét kỹ lại những bài hát kia một lần nữa, nhưng vẫn không thấy có cái khỉ gì ở đây cả. Cuối cùng Tăng Nam Nam nói với vẻ suy tư. Vừa rồi tôi đã thử tìm những bài hát đó trên mạng, phát hiện lời bài hát của chúng đều có xuất hiện các con số. Các anh nói xem liệu đây có phải là một tổ hợp số mật mã không? Lời Tăng Nam Nam nói đã nhắc nhở bọn viên mộc dã nhưng vấn đề là Mặc dù đã biết đây là một tổ hợp số mật mã Nhưng nó là mật mã mở ra cái gì? Kết sắt, hồ sơ Hay là mật khẩu khởi động máy tính Mọi thứ đều có khả năng Đơn phòng bực mình Lấy được chìa khóa Lại không tìm thấy ổ khóa đâu Đúng thật là đi bước nào lún bước đó Viên Mộc Giã suy nghĩ rồi nói Từ lần biệt thự phát nổ Nơi ở của lỗ phòng trước mắt Chỉ là tạm thời Cho nên không thể có kết sắt hay những thứ tương tự Hiện giờ Tiểu Ngọc lại không còn nữa. Trên đời này cũng chẳng còn người mà ông ta tin tưởng thật sự. Bởi vậy tôi cảm thấy nơi lỗ phong thấy an toàn duy nhất hiện nay ắt hẳn là kết sắt ngân hàng. Tăng Nam Nam lắc đầu. Phạm vi này không nhỏ đâu. Chỉ mỗi thủ đô thôi đã có hơn chục ngân hàng kinh doanh kết sắt rồi. Hơn nữa ai có thể chắc chắn nó có phải là kết sắt mở ở ngân hàng trong nước hay không? Viện mục giã vừa nghe đã phát sầu. Nếu là trước kia chỉ cần nhờ từ lệ điều tra xem cả nước có mấy tài khoản kết sắt do lỗ phong mở là được. Nhưng bây giờ, chỉ với một dãy số, không thể xác định, thì rất khó khiến cảnh sát tin tưởng. Đần phong khử khẽ. hừ cùng lắm thì chúng ta tự đi điều tra. Cậu cũng đừng dối dẫm chuyện phải theo trình tự nữa. Chỉ cần chúng ta có thể lấy được những chứng cứ trong tay lỗ phong. Đến lúc đó lại nghĩ cách thông báo cho lệ thần, bảo cậu ta nộp cho cảnh sát. Dưới danh nghĩa của nhấp Hải Long không phải là được dối ưu. Đây cũng là một cách. Kế tiếp phải xem khả năng của Nam Nam rồi. Sau đó, tầng Nam Nam nghĩ cách hách vào trang web của các ngân hàng lớn trong nước. Đầu tiên cô ấy tìm kiếm những kết sắt được mở bằng tên lỗ phong. Kết quả chỉ có hai lỗ phong trùng tên trùng họ, nhưng lại có tuổi tác cách xa. Không phải quá trẻ, thì là quá già. Ngay khi tầng Nam Nam đang phát sầu, nghĩ rằng nếu tìm kiếm trên phạm vi ngân hàng toàn cầu, thì đúng là tìm kim giữa biển. Viên Mộc Giã đột nhiên nhắc nhở cô ấy tìm thử bằng tên Lỗ Văn Ngọc. Không ngờ lần này một phát ăn ngay, bọn họ thật sự đã tìm được một kết sắt do Lỗ Văn Ngọc mở ở ngân hàng. Lúc này tàng đa lớn trong lòng Viên Mộc Giã cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu bảo hai người tàng Nam Nam và Đại Quân đến ngân hàng lấy đồ trong kết sắt về trước, còn cậu và đoàn phong thì phải quay lại viên điều dưỡng, lo liệu chuyện hậu sự cho Lỗ Văn Ngọc. Mặc dù lỗ phong đã tỏ rõ sẽ không lo chuyện của lỗ văn ngập, nhưng bọn viên mộc dã lại không thể nào ngồi yên bỏ mặc, vì thế bọn họ liên hệ với nhà tang lễ thành phố trước, thuận tiện đến gặp lại gã bảo vệ đã hại chết lỗ văn ngập. Ai ngờ lúc họ đến thì gã kia đã tan làm, viên mộc dã bèn hỏi thăm đội trưởng đội bảo vệ đang trực về tình hình của đối phương. Đội trưởng Chu nói đối phương tên là Ngô Minh, là người ngoài tỉnh, nửa năm trước tới viện điều dưỡng làm, nghe gã kể lúc vừa mới vào làm gã tới thủ đô đi làm là để tìm kiếm chị gái Ngô Quyên Quyên đã mất tích nhiều năm nhưng không biết tại sao gần đây rất ít khi nghe thấy gã nhắc lại chuyện của chị gái Viên Mộc Giã nghe vậy thì nhớ ngay từ danh sách xác định những nạn nhân của vụ án xác chết chìm dưới đáy biển mà Tử Lệ từng cho cậu xem hồi anh ta còn sống đúng thật là có một cô gái tên Ngô Quyên Quyên xem ra đây là lý do Ngô Minh giết hại Lỗ Văn Ngọc sau đó Viên Mộc Giã xin đội trưởng Chu địa chỉ của Ngô Minh Tối hôm ấy, hai người tìm thẳng đến nơi. Ngô Minh ở một thôn cách viện điều dưỡng không xa, bởi vì tiền thuê nhà ở đó rẻ hơn rất nhiều so với nội thành, cho nên khách thuê ở đây thường khá tạp nham, có đủ mọi thành phần. Mặc dù đội trưởng Chu cho nhóm viên mộc giá địa chỉ, nhưng hai người tìm loanh quanh ở gần khu vực đó rất lâu mới tìm được số nhà mà Ngô Minh thuê, nằm ở bên cạnh một tiệm mạt trược. Đó là một căn phòng trọ rất đơn sơ, nhìn là biết chủ nhà đã vi phạm quy định xây dựng lung tung. Trên cửa sổ là cửa kính vỡ không biết từ bao giờ, chỉ dán tạm bằng bằng dính, bụi bám dày bên trên. Từ đó rất dễ nhận thấy rằng tạm thời không có dự định thay tấm kinh mới. Lúc này viên Mộc giã bước đến gõ nhẹ cửa phòng, vốn tưởng sẽ là ngô minh ra mở cửa. Ai ngờ lại nghe thấy một giọng nói khá non nớt văng lên đằng sau cửa. Ai thế? Không ngờ người mở cửa lại là một bé gái tám chín tuổi, viên mục dã vội mỉm cười nói. Chào cháu, đây là nhà của Ngô Minh phải không? Các chú là đồng nghiệp ở đơn vị chú ấy làm việc. Bé gái đáp một cách nhút nhát và sợ sệt. Cha, cha cháu đi chợ mua thức ăn, một lát sẽ về ạ. Đơn phong thấy chỉ có một bé gái ở nhà nên nói bằng về mặt ôn hòa. Em bé ơi, nếu cha cháu sắp về, cháu có thể cho các chú vào nhà chờ không? Ngay vậy bé gái chẳng đề phòng gì cả mà để cho cả hai người vào, đoàn phong thấy thế nói khẽ với viên mục Dã: Còn bé này không có lòng đề phòng gì cả, lỡ đu chúng ta là người xấu thì làm sao? Viên Mộc Dã buồn cười quá. Người tốt người xấu không phải đều là một mình anh thôi à? So với bề ngoài đơn sửa rách nát, bày trí trong phòng có vẻ ấm áp hơn nhiều, trên tường dán giấy dán tường màu hồng nhạt. Một chiếc giường tầng phổ thông cũng treo đầy thú bông nhỏ trong phim hoạt hình mà các bé gái thích. Chắc hẳn bình thường nhà chẳng có khách hứa tới, cho nên không có lấy cái ghế dài để ngồi. Bé gái nhìn quanh, dường như cảm thấy để hai ông chú cao to đứng giữa nhà chẳng ra làm sao. Vì thế, qua lời mời nhiệt tình của cô bé, viên mộc dã và đoàn phong đành phải ngồi trên chiếc giường tầng dưới, được phủ khăn trải giường hình heo con màu hồng nhạt. Viên mộc dã không ngờ trong nhà ngô minh sẽ có một bé gái. hờn nữa xem tất cả đồ dùng trong phòng, ắt hẳn cũng chỉ có gã và bé gái sống. Nghĩ đến đây cầu thuần miệng hỏi, "Bình thường cũng chỉ có cháu và cha ở đây ư?" Bé gái gật đầu và đáp, "Dạ, tiền thuê nhà ở thủ đô đắt lắm, cha con cháu chỉ có thể thuê được phòng nhỏ thế này thôi." Cha nói, "Cha sẽ nhanh được tăng lương, đến lúc ấy sẽ đón bà nội lên ở chung." Lúc này đoàn phong tiện tay cầm một con thú bông lên vuốt về vài cái sau đó cười bảo về bé gái Chờ kìa, cha cháu từng nói với các chú là anh ấy đến thủ đô để tìm bác của cháu giờ tìm được rồi à Bé gái lắc đầu Chưa ạ, cha bảo bác đã đến nơi rất xa chồng cháu sẽ không tìm thấy được Ba người đang nói chuyện thì cửa phòng bỗng bị người mở ra từ bên ngoài ngộ mình xách một ít rau xanh đi vào Khi gã thấy viên mộc giã vào đoàn phòng, có thể đứng khậu ngay tại chỗ. Đương nhiên viên mộc dã không thể nói gì trong mặt bé gái, vì thế cậu bên mỉm cười. Ngô Minh là đội trưởng Chu bảo chúng tôi đến đây tìm anh để giải đáp một vài chuyện công việc. Biểu cảm của Ngô Minh có vẻ hơi căng thẳng khi nghe thế. Đầu tiên gã liếc nhìn con gái, sau đó cố nói với viên mộc giã bằng dòng điều bình thường. Trong phòng chật quá, chúng ta vẫn nên ra ngoài nói đi. Sau đó gã lại dần dò con gái Con ở nhà làm bài tập cho xong nhá Một lát nữa cha sẽ về Sau đó ba người ra bên ngoài phòng trọ, Ai ngờ lúc này vừa vẫn Có một người đàn ông bước ra từ tiệm mặt bên cạnh Gã thấy Ngô Minh Thì nói thẳng luôn vào mặt Này, cậu còn định kéo dài Tiền thuê nhà tháng này tới khi nào nữa hả Ngô Minh lập tức xấu hổ nói anh giả anh Vương Thêm vài ngày nữa đơn vị chúng tôi sẽ phát lương rồi Đến lúc đó nhất định tôi sẽ gửi tiền cho anh Có thể do thấy có người ngoài nên người đàn ông nể mặt ngô minh không nói gì nữa, chỉ ném mạnh tàn thuốc xuống đất, sau đó quay đầu trở lại tiệm mặt trược. Đoàn phong thấy xung quanh đây người đến người đi cũng không phải chỗ để nói chuyện. Anh ta bèn tiện tay chỉ chiếc ô tô đậu ở cách đó không xa. Lên xe chúng tôi nói chuyện đi. Mặc dù ngô minh đoán được lý do hai người viên mục giá đến đây, nhưng vẫn ôm tâm lý may mắn đi lên xe cùng họ. Các anh tìm tôi không phải vì chuyện hôm đó tôi chặn xe của các anh đấy chứ. Lúc ấy tôi cũng chỉ làm việc theo quy định thôi. Nếu hôm đó tôi cho các anh vào, hôm sau tôi sẽ bị viện điều dưỡng đuổi thẳng cổ ngay. Các anh cũng thấy tình hình của tôi đấy, nếu không có công việc này. Viện Mộc dã vừa nghe thế bên Trần họng ngồ mình. Trước hết anh đừng căng thẳng. Hôm nay chúng tôi đến đây là muốn hỏi anh một chút. Về chuyện của chị gái anh. Ngô Minh không ngờ viên mẫu giã vừa mở miệng đã hỏi chuyện chị gái Ngô Quyền gã cảnh giác. Chị gái tôi... Các anh hỏi chị ấy làm gì? Chị ấy đã mất tích nhiều năm lắm rồi. Viên mẫu giã không muốn quanh cò về gã nên đi thẳng vào vấn đề. Ất hẳn anh đã xem tin nóng trong khoảng thời gian trước rồi nhỉ? Ngô Minh không trả lời vấn đề một cách chính diện mà hỏi ngược lại với vẻ ngờ vực. Các anh là ai? Cảnh sát à? Không. Không. Chúng tôi là một cơ quan đặc biệt Cùng điều tra vụ này với cảnh sát Những thùng dầu dưới biển Là do chúng tôi phát hiện Nếu tôi không đoán nhầm Trong số đó át hẳn là có chị gái Ngô Quyên của anh Ngô Minh nói bằng biểu cảm cứng đờ Tôi không biết các anh đang nói cái gì Nếu hai anh tìm tới vì chuyện này Tôi nghĩ các anh tìm nhầm người rồi Chị gái tôi chỉ cãi nhau với gia đình thôi Chờ chị ấy suy nghĩ Cẩn thận rồi tất nhiên sẽ quay về Chị ấy không thể nào bị người ta nhét vào thùng dầu rồi dìm xuống đáy biển được. Đơn Phong tóm lấy ngay kế hở trong lời Ngô Minh nói. Không phải cậu không biết chúng tôi đang nói cái gì chứ, Làm sao cậu biết trong thùng dầu đựng xác chết. Ngô Minh vẫn tiếp tục mạnh miệng. Tôi, à, mấy hôm trước tin tức đó luôn lên tốt tìm kiếm, đương nhiên tôi biết. Đơn Phong cố tình hồ dọa. Này, thật ra chúng tôi có thể tới tìm cậu. Thì nói lên rằng chúng tôi đã điều tra được tất cả chi tiết về cậu rồi. Cho nên cậu hãy nghĩ cho kỹ rồi hắn nói. Ngay vậy ngô mình như quả bóng cao su đột ngột bị xì hơi. Môi gã run nhẹ nhẹ. Phải là tôi thấy tên của chị gái ở trên TV. Nhưng tôi không có dũng khí để đi nhận xác. Tôi cảm thấy chắc chắn đó là người trùng tên trùng họ thôi. Cậu cũng xem tin tức thủ phạm chính xa lưới hai ngày trước phải không? Lúc này đây Ngô Minh phủ nhận một cách nhanh chóng Tôi đâu có nhiều thời gian chú ý những việc này như vậy Các anh cũng vừa thấy tình hình nhà tôi rồi đó Tôi phải nuôi con gái Phải nuôi mẹ già Tìm chị gái cũng chỉ là nhân tiện thôi Có thể tìm được dĩ nhiên là tốt Thật sự không thấy tôi cũng chẳng có cách nào Anh ngồi lúc này đoàn phòng đột nhiên bể lái Cậu quen lỗ phong chứ Ngô Minh gật đầu Quen